Chương 67 Đấy, cái bè đã trở thành nơi trốn ngụ của rất nhiều sinh vật biển, cũng giống như cái lưới nhưng nhỏ hơn. Nó bắt đầu bằng một lớp tảo xanh rờn mềm mại bám vào cái áo phao, rồi đến các loại tảo cứng hơn và có màu sẵn hơn. Chúng sinh sôi nảy nở và ngày càng dày ra. Các sinh vật khác bắt đầu tới. Đầu tiên là những con tôm nhỏ xíu, trong suốt, dài chỉ độ mươi phân theo sau đó là những con cá cũng nhỏ như thế và trong như thể suốt đời bị chiếu x-quang ruột gan chúng rõ mồng một như lần da thịt trong suốt sau đó tôi để ý thấy những con dung màu đen có dây sóng trắng ngần bọn những thể lầy nhầy màu xanh lát cây với đám chân tay chưa tiến hóa thành hình thù gì rõ rệt những con cá màu sắc sạc sở chỉ độ 30 phân với những cái bụng phệ và cuối cùng là cua chỉ bé độ 1-2 phân và có màu nâu Tôi đã ăn thử tất cả bọn chúng, kể cả rong tạo, chỉ chừa lũ dung đen. Chỉ có bọn cua là không có vị mặn đắng khó chịu ở trong miệng. Mỗi lần chúng đến, tôi là ném vào miệng hết con này đến con khác. Tôi không thể kiềm chế được mình. Những đàn cua ngon lần ấy thỉnh thoảng mới kéo đến mà thôi. Mỏ xuồng cũng trở nên đầy rẫy sự sống, dưới dạng những con hà cổ ngỗng Tôi bút chúng, thịt chúng làm mồi câu rất tốt. Tôi trở nên gần gũi với những kẻ đi ở nhờ bè ngoài biển khơi của tôi mặc dù chúng có làm cái bè nặng nề hơn đôi chút. Cũng như Richard Parker, chúng thu hút sự chú ý của tôi làm tôi đỡ lo nghĩ. Tôi để hàng giờ không làm gì hết, chỉ nằm nghiêng, đẩy một cái áo phao ra khỏi vị trí độ mươi phân, như thể mở một cái rèm cửa sổ và nhìn qua đó xuống dưới nước. Những gì tôi thấy là cả một thị trấn lộn ngược, nhỏ bé, yên tĩnh và an bình với những cư dân đi lại trong đó lịch sự như thiên thần cảnh tượng ấy làm cho thần kinh mệt mỏi của tôi có được những giây phút thư giãn nghỉ ngơi chương 68 đếp ngủ của tôi thay đổi mặc dù nghỉ ngơi nhiều tôi ít khi ngủ được liền một giờ ngay cả ban đêm cũng vậy Không phải bị sóng dập dền liên miên là tôi khó ngủ, cũng không phải vì gió, người ta quen với mấy chỗ đó như quen với mấy chỗ lồi lẫm trên đệm đầm của mình. Tôi cứ bị thức dậy như thế là vì sợ hãi và bồn chồn Nghĩ lại tôi thấy quả thật mình đã ngủ rất ít. Không như Richard Parker, nó đã thành quán quân ngủ, phần lớn thời gian nó nằm dưới tấm bạc. Nhưng trong những ngày dịu trời khi nắng không quá gắt và cả những đêm yên tĩnh, nó thường ra ngoài, Một trong những tư thế ưa thích khi ra ngoài trời của nó là nằm trên cái ghế đuôi xuồng, bụng chìa cả ra mép ghế, chân trước chân sau gác hai bên ghế. Một con hổ mà nằm được vào một chỗ chặt hẹp như vậy là vì nó khôn khéo uống lưng cho thật câm. Khi ngủ, nó gác đầu lên hai chân trước. Còn khi trong tâm trạng tương đối hưng phấn và có thể còn muốn nhìn quanh, nó gác hẳn đầu lên mép xù. Một tư thế ưa thích nữa của nó là ngồi quay lưng lại phía tôi, Nửa người dưới đặt trên sàn xuồng, hai chân trước ngay cạnh đầu. Trông như thể chúng tôi đang chơi trốn tìm và nó là người đang nhắm mắt đếm. Trong tư thế này, nó thường ngồi rất im lặng, chỉ thỉnh thoảng bẫy tay để chứng tỏ rằng nó không nhất thiết đang ngủ. Chương 69 Có nhiều đêm tôi tin rằng mình đã thấy ánh sáng ở đằng xa. Lần nào như vậy tôi cũng phóng một quả pháo sáng lên trời. Khi đã dùng hết loại pháo sáng thăng thiên, tôi dùng đến loại cầm tay. Liệu có phải những con tàu đó đã không nhìn thấy tôi? Phải chăng đó chỉ là những phản chiếu của ánh sáng sao trên trời? Chỉ là ảo ảnh cho hi vọng mỏng manh sinh ra từ những đốm trăng vỡ trên sóng nước? Dì đi chăng nữa, lần nào cũng chẳng vân mộng gì. Chỉ có niềm cay đắng của hy vọng lé lên rồi lại tắt ngắm đi ngay lập tức. Lâu dần, tôi từ bỏ hoàn toàn hy vọng được một con tàu cứu vớt. Nếu chân trời cắt tôi hai dặm rưỡi từ tầm mắt nhìn cao một thước rưỡi, thì nó thực sự cách xa tôi bao xa khi tôi ngồi giữa cột bè mắt chỉ cắt nước biển chưa đầy một thứ. xác xuất để một con tàu chạy qua Thái Bình Dương mênh mông này, có thể cắt ngang một chấm nhỏ tí tẹo trôi dạt trên đại dương như tôi là bao nhiêu? Không những thế, sát xuất của việc nó đi ngang qua rồi lại không nhìn thấy tôi là bao nhiêu không được rồi không thể trông mong gì vào nhân loại và những thói khôn lường của nhân loại tôi chỉ có thể trông chờ ở cơ hội giạt được vào đất một mảnh đất chắc chắn rõ ràng và thực thể tôi còn nhớ mùi của những vỏ pháo sáng cầm tay không biết thành phần hóa học của nó ra sao mà mùi nó giống hệt mùi một thứ hạt cây mà mẹ tôi hay dùng làm gia vị ngửi nó mà say Tôi hít những ống nhựa ấy và lập tức thấy lại Pondicherry, một niềm an ủi kỳ diệu lúc không ai nghe thấy lời kêu cứu của mình. Cảm giác lúc đó thật mạnh mẽ, gần như tôi đang thấy rõ ràng mọi thứ trước mắt mình, cả một thành phố hiện ra từ một mùi duy nhất. Còn bây giờ thì cứ ngửi thấy cái hạt cai ấy là tôi lại nhìn thấy Thái Bình Dương. Wichel Parker luôn luôn cứng người lại khi thấy một quả pháo sáng cầm tay jinjit lé lên cặp mắt nó với những đồng tử tròn nheo lại chỉ bằng đầu kim ngắn chặt vào điểm sáng của quả pháo với tôi là quá sáng một tâm điểm trắng đến mù mắt giữa một phần hào quang đỏ hồng tôi phải quay đi chỗ khác tôi thẳng tay giữ chặt ống pháo và chẳng chạp quay nó vòng quanh trong gần một phút đồng hồ cánh tay tôi nóng rực và mọi vật sáng rỡ ràng rất lạ mắt mặt nước xung quanh bè trước đấy đen ngờm trong bóng tối Lúc đó trở thành một vùng sáng chật nít những cá. Chương 70 Diếp rùa là một việc nặng nhập. Con rùa đầu tiên của tôi là một con mỏ dìu nhỏ. Cái mà tôi háo hức là máu nó. Món đồ uống ngon bổ và không có muối. Như hứa hẹn trong cuốn cẩm nan. Cái khác của tôi cũng háo hức chẳng kém. Tôi đã giữ được mai nó và đang cố giữ chặt một chân sau. Khi đã chắc tay, tôi lật ngửa nó ra dưới nước và định kéo nó lên bè. Con vật quẩy đạp dữ dội. Không thể trị nó ở trên bè được. Nếu không muốn thả nó đi thì phải làm sao kéo nó được lên sù. Tôi nhìn lên, một ngày nóng bức và không một gợn mây. Richard Park có vẻ chấp nhận cho tôi hiện diện ở mũi sù trong những ngày như thế này. Khi không khí giống như ở bên trong một cái lò nướng. Nó sẽ không ra khỏi tấm bạc che cho đến khi mặt trời lặn. Một tay giữ chắc cái chân rùa, tôi dùng tay kia kéo bè về phía xuồng. Kèo lên xuồng không phải dễ. Khi đã ở trên xuồng, tôi kéo mạnh để hất con rùa lên không và cho nó rơi ngửa lưng trên tấm bạc. Đúng như tôi hy vọng, Witcher Parker chỉ gầm gừ một hai tiếng rồi thôi. Nó không hề có ý định làm bất cứ việc gì trong cái nắm như ngày hôm đó. Quyết tâm của tôi nghiêm trọng vào mù quán Tôi cảm thấy không thể để phí thời gian Tôi mở cuốn cẩm nang Như thể nó là một cuốn sách dậy nấu ăn Sách nói trước hết phải lật ngửa con rùa Việc đó đã xong Rồi thọc lửa dao vào cổ Để cắt đứt các bạch máu chạy qua đó Tôi nhìn con rùa Làm gì có cổ Nó đã rụt hết vào trong mai Chỉ còn thấy hai con mắt Với cái mỏ ở giữa những vòng da gấp nếp xung quanh Nó nhìn tôi nghiêm khắc Tôi cầm dao chập chập vào một cái chân trước xem nó có thò cổ ra không nó chỉ rụt sâu thêm vào trong mai Tôi quyết định tiếp tận trực tiếp hơn tự tin như thể đã từng làm việc đó hàng nghìn lần Tôi ấn lửa dao vào ngay bên phải và phía dưới cái đầu con rùa nghiêng đi một chút Tôi thọc lửa dao thật sâu qua các nếp da rồi xoay đi xoay lại Con rùa rụt đầu vào sâu hơn nữa nhất là phía bị đâm rồi thình định phóng hẳn đầu ra ngoài và dùng mỏ cắn tôi trí tử Tôi nhảy lui, nó hò cả bốn chân và bắt đầu cố thoát thân. Nó lạc lư rất mạnh trong tư thế bị nằm ngỡ. Tứ chi quẩy loạn xạ và đầu vương ra tứ phía. Tôi vớ lấy rìu bổ mạnh xuống cổ nó. Máu đỏ vọt ra. Tôi vớ lấy cái bình đông và hướng được khoảng 300ml. Tôi đoán mình có thể còn hướng được nhiều hơn. Có lẽ tới một lít. Nhưng cái mỏ rìu của nó sắc quá và hai chân trước vừa dài vừa khỏe. Lại có cả móng nhọn. Chỗ máu tôi hứng được không thấy có mùi gì đặc biệt, tôi nhắc thử. Nếu tôi nhớ đúng thì nó có vị âm ấm, rất xúc phật. Có lòng nhớ được những ấn tượng ban đầu kiểu đó. Tôi đã uống cạn chỗ máu ấy. Đã tưởng phải dùng rìu để gỡ cái ím bụng, nhưng rồi tôi thấy dùng cái cạnh có răng cưa của con dao dễ hơn. Tôi đè một chân lên giữa cái yếm chân kia dạng ra hết cỡ để tránh không bị tướng chi nó cào phải phần da phía đầu thì dễ cắt, chỉ từ những chỗ quanh bốn chân, tuy nhiên cưa phần vành đai, nơi mai với yếm gặp nhau thì rất mệt đặc biệt vì con rùa vẫn không ngừng quẩy cưa đứt hết xung quanh nó thì tôi như tắm trong mồ hôi và cảm thấy kiệt sức tôi nhắc mãi, cái yếm mới chịu rời lên như thể miễn cưỡng với một tiếng bụt ướt nhuét lục phủ mũ tạng lộ ra phập phà phập phòng thịt Mỡ, máu, ruột, gan, xương, cốt Mà con rùa vẫn quẩy Tôi cắt vào cổ nó cho đến tận xương sống Chẳng ăn thua gì Tứ chi nó tiếp tục đạp Tôi chặt phăng đầu nó với hai nhắc rìu Tứ chi nó vẫn quẩy Kinh khủng hơn là cái đầu bị chặt rời ra Mà vẫn tiếp tục ngáp lên ngáp xuống Với hai cặp mắt hấp hay Tôi gạt nó xuống biển Cái phần vẫn còn sống kia của con rùa Thì tôi cố nhấp cả lên Và thả xuống chỗ Wistroparker Con hổ đang đánh động và có vẻ như sắp ngồi dậy. Có thể nó đã ngửi thấy mùi máu. Tôi bỏ chạy về bè. Có thể nghe tiếng Richard Parker ăn và thưởng thức món rùa một cách ẩm thỉ. Tôi buồn bả nhìn về phía nó. Tôi đã hoàn toàn kiệt sức. Chỗ máu uống được có vẻ chẳng bỏ bèn gì so với bao nhiêu công sức tôi đã bỏ ra để làm thịt con rùa. Tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm chỉnh về chuyện sẽ phải thu xếp thế nào với Wichita Parker. Tình trạng nó chỉ chịu để yên cho tôi lên xuồng trong những ngày nóng nực Nếu quả thật đó là lý do chứ không phải đơn thuần là vì nó lười nhát, không thể cứ kéo dài mãi được. Tôi không thể lúc nào cũng phải chạy trốn nó như thế. Tôi cần được tiếp cận an toàn cái tủ đồ và phần nóc mùi bạc trên xuồng, bất kể lúc nào, bất kể thời tiết ra sao. Bất kể cả tình cảm tâm lý của nó thế nào, cái tôi cần là quyền hạng, cứ quyền hạn đi đôi với quyền hành. Đã đến lúc phải ra tay chiếm lệnh phần lãnh thổ của tôi ở trên sù. Chương 71 Với những ai có thể phải rơi vào tình trạng khó xử như tôi lúc ấy, Tôi xin được khuyến cáo một chương trình như sau số 1. Chọn một ngày sóng thấp nhưng đều đặn ta cần một mặt nước để trình diễn thật tốt khi xuồng có thể quay ngang đón sóng mà không bị lật số 2. Thả hết dây neo biển để trên xuồng ổn định và thoải mái nhất Chuẩn bị nơi ẩn náo bên ngoài xuồng vì rất dễ có khả năng phải cần đến Nếu có thể, hãy tạo ra phương tiện gì đó để che chắn thân thể Bất kỳ thứ gì cũng có thể dùng để che trắng được Ví dụ như quấn chăn Hoặc quần áo và vai chân Cũng là một dạng áo giáp tối thiểu Số 3 Rồi đến phần khó làm Phải khiêu khích con vật Nó sẽ có thể tấn công mình Hổ, tê giác, đà điểu, lấu rừng gấu nuôi, con gì thì con Vẫn phải khiêu khích được nó Cách tốt nhất có lẽ là lân la ra mép lãnh thổ của mình cho làm bộ xâm phạm vào phần ranh giới trung lập một cách ẩm thỉ. Tôi đã làm như vậy. Tôi ra chỗ mép bạc rồi vừa dặn chân xuống mặt cái ghế giữa xuồng vừa thổi còi nhẹ nhẹ. Điều quan trọng là tạo được một tiếng động nhất quán và dễ nhận ra để báo hiệu việc lấn kiếm của ta. Nhưng phải rất quan trọng. Cần phải khiêu khích con thú. Nhưng chỉ đến mức độ như vậy thôi chứ đừng để nó khùng lên và tấn công ta ngay lập tức. Nếu xảy ra chuyện đó thì lạy chúa tôi, ta sẽ bị xé thành từng mảnh, nhẫm đẹp lòi gan nát ruột và chắc chắn là sẽ bị ăn thịt. Ta muốn con thú bị đánh động, hoang mang, khó chịu, bức rứt, không yên, nhưng không nổi máu giết người. Trong trường hợp nào cũng không được bước chân vào lạm thổ của con thú. Cuộc xâm phạm của ta chỉ hạn chế ở động tác nhìn thẳng vào mặt nó và thổi còi, đánh mỏ mà thôi. Số 4 Khi con thú đã bị kích động hãy làm sao để gây ra được một hành động xâm phạm biên giới một cách hữu hiệu. Theo kinh nghiệm của tôi là từ từ lui về trong khi liên tục gây ra một tiếng động, nhưng phải đảm bảo là không rời mắt khỏi con thú đến khi thấy nó đặt chân vào lãnh thổ của ta, hoặc thậm chí chỉ tiến vào vùng giác tranh trung lập thôi là ta đã đạt được mục đích. Đừng so đo kiểu luật sư xem nó đã đặt chân vào đâu có đúng là đã vào lãnh thổ của ta chưa mà phải lập tức đối đầu ngay vấn đề ở đây là làm cho con thú hiểu rằng người hàng xóm trên gác của nó đặc biệt khó tính trong chuyện ai ở nhà người nấy khi một con thú đã xâm phạm vào lãnh thổ của ta hãy dồn hết sức để tỏ rõ sự phẫn nộ của mình dù đã chạy khỏi suồng hoặc còn đang ở trên phần lãnh thổ của ta trên xuồng hãy bắt đầu thổi còi thật to và lập tức kéo dây rút các neo biển về. Hai hành động này cực kỳ quan trọng, phải tiến hành song song, điều khiển càng nhanh càng tốt, cho con xuồng quay ngang với chiều sắm, dùng một mái chèo chẳng hạn. Số 6. Với một kẻ đắm tàu kiệt sức, thổi còi liên tục là một việc rất mệt, nhưng ta không được phép ngừng. Con thú phải liên hệ được cảm giác say sóng khó chịu của nó với tiếng còi đinh tai nhất ốc của ta. Ta có thể trợ giúp việc này bằng cách đứng ở mũi xuồng, hai chân trên mét xuồng và đạp qua đạp lại để xuồng lắc mạnh hơn nữa theo chiều bị sóng tạc. Dù ta có nhô người đến đâu và xuồng có lớn đến mấy, tác dụng của việc đó thật đáng kinh ngạc. Tôi đảm bảo rằng chẳng mấy chốc chiếc xuồng sẽ lắc lư và trầm trành như Elvis Presley vậy. Có điều phải thổi cò liên tục và chớ làm quá để lật mất xuồng. Số 7 ta phải làm việc đó liên tục cho tới khi con thú đã thực sự sai sống. Ta phải nghe được nó thở dấp và nôn khang. Ta phải thấy nó nằm bẹp với sàn xùn, chân tay rung rảy, mắt trợ ngược, mồm miệng há hóc và lẩy bẫy. Trong suốt những giây phút đó, ta phải làm ù tai con thú bằng tiếng còi đánh lạnh chát chúa của ta. Nếu thấy mình cũng đã say sống và buồn nôn, đừng phí phạm bãi nôn đó xuống biển. Đánh dấu lãnh thổ không gì tốt hơn là một bãi nôn hãy nôn ra chỗ ranh giới lãnh thổ của mình số 8 lúc con thú đã thực sự mệt mỏi và thuần lành ta có thể dừng xây sóng, nhanh bị nhưng lại lâu tỉnh ta không nên làm quá không ai chết vì buồn nôn nhưng nó làm nhục ý chí sống lúc thấy đã đủ rồi ta lại thả dây neo biển ra nếu con thú nằm vật cây dưới nắng hãy kiếm cái gì che cho nó và làm sao để khi nó tỉnh lại sẽ thấy có nước uống ngay cạnh tốt hơn hết là khuấy vài viên thuốc chấm nôn vào chỗ nước ấy nếu có tình trạng mất nước trong hoàn cảnh ấy có thể nguy hiểm đến tính mạng con thú còn không thì ta chỉ việc lặng lặng rút về phần lãnh thổ của mình và để con thú nằm yên ở đó nước uống nghỉ ngơi và thư giãn bên xuồng sẽ làm cho nó tỉnh táo trở lại nên để cho con thú đã hoàn toàn hồi phục trước khi tiến hành lại các bước từ 1 đến 8 như vừa nói số 9 Phải huấn luyện cho đến khi con thú đã thiết lập được mối liên hệ khăn khích giữa tiếng còi và cảm giác buồn nôn chóng mặt rất mạnh liệt. Và mối liên hệ ấy phải rõ ràng, dứt khoát. Từ đó về sau, chỉ cần tiếng còi là đủ giải quyết các vụ xâm phạm và mọi hành vi không mong muốn khác của con thú. Chỉ cần một hồi còi chát chúa, ta sẽ thấy con thú rung lên sợ hãi và nhanh chóng đuôi vào nơi kín đáo an toàn nhất trong lãnh thổ của nó. Một khi đã qua được giai đoạn huấn luyện này, việc dùng còi cần phải hạn chế và thận trọng. Chương 72 Trong trường hợp của tôi, để tự vệ trong khi huấn luyện Richard Parker, tôi làm một cái khiên bằng mai rùa. Tôi cắt hai khất hai bên và buộc một đoạn dây quanh chỗ đó. Cái khiêng hơi nặng nhưng có người lính nào được lựa chọn vũ khí của mình lần đầu tiên tôi thử làm những chuyện nói trên Richard Park nhe nanh xoay hai tay một vòng khạc ra một tiếng gầm gừ từ trong cổ họng và nhào vào tôi một bàn chân đầy móng vuốt dương ra của nó vung lên rồi tát vào cái khiên của tôi cuốn tát đó hất văng tôi ra khỏi sù tôi rơi xuống nước và lập tức thả cái khiên ra nó chìm nghiễm sau khi đập bợt một cái vào ống chân tôi Tôi sợ hết hồn, sợ Richard Parker và sợ cá mập trong nước. Tôi tưởng tượng một con cá mập đang lao vào tôi ngay lúc ấy. Tôi cuốn cuồng bơi về bè, chân tay đập loạn xạ. Đúng kiểu đánh đẳng nước thường hấp dẫn cá mập. May sao không có con nào lúc đó. Tôi đến bè, thả dây hết cỡ, rồi ngồi bó gối, gục đầu, cố gắng dập tắt ngọn nửa hải hùng vẫn đang cháy đùng đùng trong lòng. Rất lâu sau, tôi mới thực sự hết run rảy suốt ngày và đêm hôm đó tôi ở lì trên bè không ăn uống gì tôi chỉ tiếp tục khi đã bắt được một con rùa khác mai con này nhỏ và nhẹ hơn làm thiên tốt hơn lại một lần nữa tôi tiến lên và dặm chân vào cái ghế giữa sù không biết mọi người nghe câu chuyện này có hiểu cho tôi rằng hành vi đó của tôi không phải vì điên hoặc muốn tự tử mà đơn thuần là chỉ vì cần thiết hoặc là tôi thuần phục nó bắt nó phải thấy ai là số 1 ai là số 2 hoặc là tôi sẽ chết vào một ngày xấu trời lúc muốn leo lên suột và bị nó phản đối nếu tôi đã sống qua được giai đoạn thực tập huấn luyện thú ngoài biển đó là vì Wichophock thực sự không muốn tấn công tôi hổ cũng như các con thú khác không thích dùng bạo hành để giải quyết các vấn đề khi thú vật đánh nhau chúng đều có ý thức phải giết và hiểu rõ rằng nếu không thế thì mình sẽ bị giết Mỗi trận đánh nhau như vậy đều phải trả giá đắt. Do vậy mà thuốc vật có một hệ thống tắt tính nhiều cảnh báo được đặt ra để tránh phải đánh nhau và chúng nhanh chóng nhượng bộ lùi bước nếu thấy có thể được. Rất ít khi một con hổ tấn công một con hổ khác mà không báo trước thường thì nó sẽ xông vào đối thủ ngay với những tiếng gầm gừ dữ dội. Nhưng ngay trước khi quá muộn con hổ dừng lại tiếng gầm gào đầy mãnh lực đe dọa của nó vẫn rung bằng bật trong cổ. Nó đánh giá tình hình Nếu thấy không có gì đe dọa, nó sẽ quay đi, cảm thấy chính kiến của mình đã được mọi người hiểu rõ. Witcher Park Parker là làm như vậy với tôi cả thầy 4 lần. 4 lần nó dùng chân phải tát tôi văng xuống biển và 4 lần tôi mất khiên. Tôi bị hải hùng trước khi, trong khi và sau khi bị tấn công như vậy. Tôi rung lẫy bẫy rất lâu trên bè. Cuối cùng tôi học được cách đọc những tín hiệu mà nó gửi đến tôi. Tôi nhận ra rằng với tay, mắt, râu, nanh, đuôi và cổ hỏng, Nó đã nói một thứ ngôn ngữ đơn giản với những dấu ngắt rõ ràng để bảo cho tôi biết rằng nó sắp làm gì. Tôi học được cách thoái bộ trước khi nó dương vuốt. Rồi tôi cũng khẳng định được chính kiến của mình. Hai chân trên mạng xuồng lắc lư, ngôn ngữ một nốt của tôi lãnh lót trong tiếng còi. Và Wichel Parker rên rỉ thở dốc dưới sàn xuồng. cái khiến thứ năm của tôi tồn tại đến cuối khóa huấn luyện.